Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Những cuốn sách này cũng đều được phát hiện trong phòng của Mạnh Phạm Chiết. Toàn bộ đều là sách liên quan đến giải phẫu người, lịch sử phạm tội phương Tây và sát thủ liên Hoàn Cậu có còn nhớ những tài liệu mà chúng ta tìm được trong thư viện không nè? Toàn bộ đều được tìm thấy trong phòng của Mạnh Phạm Chiết. Chúng tôi hiện đang cho người đến thư viện để điều tra những ghi chép về việc mượn sách của Mạnh Phạm Chiết. Còn đây ý, Là chiếc túi ni lông nhỏ được tìm thấy trong túi áo của Mạnh Phạm Chiết, trong đó còn để lại một ít bột, và qua kiểm tra hóa học thì đó là heroin. Phương Mộc ngắt lời thai vĩ. Thế xe ô tô thì sao? Hung thủ lẽ ra còn có một chiếc xe ô tô, nhưng Mạnh Phạm Chiết có không nào? Còn nữa, Mạnh Phạm Chiết không đến nỗi giết chết kim xào ngay trong phòng tí túc xá của mình, cũng không thể lột ra tân đình đình ngay trong phòng mình chứ. Thuê xe không phải là một việc quá khó khăn. Hơn nữa, Mạnh Phạm Triết hoàn toàn có khả năng thuê một căn phòng ở ngoài trường học để hoàn thành việc phạm tội của mình. Thuê một căn phòng ư? Thế thì cậu ấy cần thiết mang tất cả các thứ này về phòng mình sao? Để chúng lại ở phòng thuê chẳng phải an toàn hơn sao? Nhất thời Thái Vĩ bị cứng họng. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở ra, Đặng Lâm Huyệt thở dốc chạy vào, Đỗ Ninh đi theo sau. Trong tay còn cầm nguyên một hộp cơm. Đặng Lâm Nguyệt nhìn thấy Thái Vĩ ngẩn người ra, còn không kịp chào hỏi. Đã hỏi ngay Phương Mộc, anh thế nào rồi? Anh không sao chứ? Nhìn thấy miếng vải băng bó trên ngón tay Phương Mộc, cô ta kêu lên kinh hãi, lao đến cầm tay Phương Mộc. Trời ơi, anh bị thương rồi, sao lại vẫn đang chảy máu thế này? Đi đến bệnh viện ngay. Cô nhìn khắp người Phương Mộc rồi lầm bẩm. Không bị thương chỗ nào nữa chứ. Em xin lỗi, xin lỗi. Em vừa mới nghe được tin. Em đến muộn mất rồi. Đặng Lâm Nguyệt nước mắt lưng trọng. Nhìn Phương Mộc đã hất tay cô ra. Vẫn nhìn chầm chầm vào Thái Vĩ. Dường như vẫn muốn anh giải thích câu hỏi vừa rồi. Thái Vĩ không thèm để ý đến ánh mắt chất vấn của Phương Mộc. Mà giờ tập tài liệu đến bức ảnh chiếc búa. Cô đến thật là đúng lúc. Anh nói với Đặng Lâm Nguyệt. Đây có phải là chiếc búa tối hôm đó hung thủ đã cầm hay không? Đặng Lâm Nguyệt nhìn bức ảnh kia. Hình như đúng thì phải, hơi giống. Cô nhìn sắc mặt đáng sợ của Phương Mộc vội vàng sửa lại. Mà tôi cũng không biết nữa, búa chẳng phải đều giống nhau sao? Tôi không biết, tôi không biết đâu. Thái Vĩ tức giận trừng mắt nhìn Phương Mộc, đóng tập tài liệu lại. Thôi tôi đi trước đây. Mấy ngày này, cậu đừng có chạy lung tung, bật di động. Có gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Nói xong bèn sách cặp ra quay người bước ra ngoài. Trong phòng bỗng chốc im bạch. Đỗ Ninh nhìn Đặng Lâm Nguyệt, rồi lại nhìn Phương Mộc, chỉ tay vào hộp cơm để trên bàn. Phương Mộc à, ăn một chút đi, tôi mua bữa sáng cho cậu đấy. Phương Mộc không nói gì, Đặng Lâm Nguyệt thì cười nói, cảm ơn anh, Đỗ Ninh ạ Thôi tớ đi trước đây. Đỗ Ninh xách cặp sách nói khẽ với Đặng Lâm Nguyệt. Em ở lại với cậu ấy nhé. Sau khi Đỗ Ninh đi, căn phòng rơi ngay vào sự trầm mặt, càng khó chịu đựng hơn. Đặng Lâm Nguyệt ngồi lại với Phương Mộc một lát. Thấy cậu ấy không lên tiếng, bèn cầm hộp cơm đưa đến nói, anh ăn một chút đi. Phương Mộc vẫn không cầm. Cô bèn lấy thìa múc cháo đưa đến tận miệng cho Phương Mộc. Phương Mộc quay đầu sang một bên, nói, Anh không muốn ăn đâu. Em đi về đi. Anh muốn được yên tĩnh một mình. Đặng Lâm Nguyệt bất lực, đặt hộp cơm trở lại bàn, khẽ nói với Phương Mộc. Em sẽ ngồi lại với anh. Phương Mộc lắc đầu, nói, không cần đâu. Em về trước đi. Đặng Lâm Nguyệt cắn môi không kìm nổi, bèn hét to. Anh thực sự ghét em như vậy sao? Phương Mộc nhìn Đặng Lâm Nguyệt thở dài bất lực. Không phải, nhưng em không giúp được anh đâu. Em không giúp được anh, vào những lúc như thế này này, em lại có thể rời xa anh được sao? Mà lẽ nào anh không cần em chứ? Đặng Lâm Nguyệt đứng phát dậy. Em biết, trong lòng anh đang rất khó chịu. Mặc dù em không biết mọi chuyện, em cũng không biết cái người đó vì sao lại muốn giết anh. Nhưng em rất muốn an ủi anh. Anh không thể đối xử với em nhẹ nhàng một chút được sao hả? Không thể. Phương Mộc cũng lớn tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net